Chương 1. Người đẹp cảnh sát Lúc mặt trời lên cao, mặt sông được phủng lớp ánh sáng vàng nhạt nhạt Phía xa xa, những con tàu và xà lan chạy đi chạy lại dưới thân cầu Sương mù từ từ tan biến Trên không chung, một đàn chim bay vụt qua, thành phố dần lộ ra đường nét, như con thú khổng lồ trỗi mình trong ánh ban mai. Tán ở thành phố Giang là thời điểm nóng bức của mùa hè. Bạch cẩm hy cảm thấy mình đang ở nơi nóng nhất trong thành phố. Bởi cô đang bị nướng trong chiếc xe cóc thô sơ, ngột ngạt, đỗ ở ngõ sau hộp đêm tố sắc suốt một ngày trời. Cô bực bội, vuốt mái tóc nhâm nhớt bởi mồ hôi. Không cho chúng dính vào cổ. Châu tiểu triện ngồi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt không tán thành. Đã không tiện, thì đừng để tóc dài nữa. Lão đại, việc gì chị phải cố chấp vào chuyện còn con vô vị như thế? Bạch cẩm nhi không trả lời, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, cố nghĩ bụng. Cậu mới cố chấp thì có, tốt xấu gì, chị đây cũng là hoa khôi của tri cục. Từng được lên truyền hình, hình tượng rất quan trọng, cậu hiểu cái rắm. Hai người đều lặng thinh, tiếp tục đổ mồ hôi, chịu đựng cái nóng bức ở nguyên một chỗ tiến hành công tác mai phục. Hành động truy quét các thụ điểm tệ nạn lần này là do Cục Công an Thành phố Thống nhất chỉ đạo, triển khai trong phạm vi toàn thành phố. Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện tuy là cảnh sát hình sự nhưng đồn quan hồ nơi bọn họ công tác chỉ là một đơn vị nhỏ chưa tới 30 người. Do đó, mỗi khi có hành động lớn, tất cả mọi người đều phải tham gia. Hôm nay, bọn họ phụ trách bao vây một hộp đêm, bị nghi ngờ tồn tại các hoạt động mại dâm, cờ bạc và sử dụng ma túy. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc trời tối, thành phố bật đèn sáng trưng, không khí cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, đồng thời thoang thoảng một mùi hương không rõ ràng. Có hai cô gái từ trong ngõ đi ra, bọn họ đều có gương mặt xinh đẹp, mặc quần ngắn có dây đeo để lộ cặp đùi than thả trông rất bắt mắt. Châu Tiểu Truyện không nhịn được cảm thán một câu: "Chị thử nói xem phụ nữ các chị mùa hè mặc ít như vậy làm gì chứ? Mọi người không biết bây giờ là thời kỳ xảy ra rất nhiều vụ cướp giật, xâm phạm tình dục hay sao, đều do mấy cặp dò đó gây họa cả." Không thấy Bạch Cẩm Hị đáp lời, cậu ta ngoảnh đầu, bắt gặp cô đang soi cửa kính xe ô tô, vuốt tóc mái, hất cầm ngắm nghiếc Không cần nghĩ cũng biết cô đang so sánh điều gì. Châu Tiểu Triện mở miệng hỏi, bà chị có thể đừng đòm dáng như vậy được không? Bạch Cẩm hy Không. Bò tay với bà chị. Đúng lúc này, máy bộ đàm vẫn im lìm từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng chuyển đến một giọng nói sang sảng của một người đàn ông trung niên. Các tổ chú ý, tôi là đồn trưởng, 5 phút sau triển cả hành động. Mọi người hãy phát huy tinh thần, để các đồng chí ở cục nhìn thấy phong thái của đồn quan hồ chúng ta. Ai không làm được việc hoặc gây trở ngại, tôi sẽ trừ tiền thưởng tháng sau của người đó. Over. Bình thường, Bạch cẩm hy và Châu Tiểu Triện rất hay nhái lại lời đồn trưởng để pha trò. Nhưng vào thời điểm then chốt này, bọn họ đều tỏ ra nghiêm túc, nhìn đồng hồ, kiểm tra rùi cui và còng tay nhầm đếm ngược thời gian. Hành động bắt đầu Đồn trưởng vừa hạ lệnh, hơn 10 cảnh sát từ 4 phương 8 hướng túa ra, bao vây kín hộp đêm trong giây lát. Bạch cầm hy và châu tiểu triện hành động nhanh nhất. Những người khác vừa mới xông vào đại sảnh, bọn họ đã vượt qua sự ngăn cản của mấy nhân viên bảo vệ, nhảy vào quầy ba. Ấn người giám đốc đang định gọi điện báo tin xuống sàn. Hiện trường lập tức được khống chế, âm nhạc trong đại sảnh im bặt. Các cô tiếp viên đứng túng tụ một chỗ, sắc mặt ai nấy tái mét, đám khách đưa mắt nhìn nhau. Bạch Cẩm Hy không có hứng thú với những con cá nhỏ này. Cô cùng Châu Tiểu Trẹn nhanh chóng xông lên tầng hai, bắt đầu kiểm tra đột xuất từng căn phòng một. Sau khi kiểm tra ba phòng có hoạt động mại dâm khó coi, một căn phòng tiêm chích ma túy, Bạch Cầm Hy Hi phát hiện ra điều bất thường Trong những căn phòng khác Các cô tiếp viên, khách làng chơi Còn nghiện nghe tin dữ liền chạy hết ra ngoài Khiến hành lang trở nên hỗn loạn Chỉ có căn phòng ở trong cùng từ đầu đến cuối vẫn khép cửa Yên tĩnh như không có người Khi gión rén tiến lại gần, áp tai vào cánh cửa, bạch cầm hy chợt nghe thấy giai điệu mang màu sắc ma mịn, biến hóa và sao động trong phòng. Đó là bài Hunger, ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh Hắc ưng rơi xuống. Khe cửa còn tỏa ra mùi cà phê lẫn mùi thuốc lá. Mùi cà phê thơm nồng không phải loại hòa tan của hộp đêm, mà là loại phim say tại chỗ. Mùi thuốc cũng nồng nạc, chứng tỏ ai đó đã hút rất nhiều ở trong căn phòng kín. Bạch Cẩm Hi rút cây rủi cui từ thắt lưng, đập đập trong tay một cách thành tạo, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Bởi vì mặc trang phục cảnh sát nên bộ dạng của cô lúc này vừa xinh đẹp vừa oai phong, khiến đám khách làng chơi bị bắt giữ trên hành lang không thể rời mắt. Châu Tiểu Triện đi theo sau cô, hắng giọng hỏi. Lão Đại! Phá cửa vào chứ. Việc gì phải tốn công sức? Bạch Cẩm Hy rút chìa khóa vừa lấy ở quầy 3 ra mở cửa, một tiếng tách vang lên. Bạch Cẩm Hy mở hé cánh cửa, đứng nét mình chuẩn bị xông vào bên trong. Nhưng cô chưa kịp có hành động tiếp theo, giọng nói đầy kích động của Châu Tiểu truyện ở sau lưng truyền tới. "Không được động đậy, cảnh sát đây." Bạch Cẩm hi thật sự một đạp cho cậu ta một cái Người tinh mắt đều nhìn ra căn phòng này có vấn đề Nhiều khả năng là nơi ẩn nấp của một tên trùm lớn cũng không biết chừng Cũng có thể đối phương đã chuẩn bị sẵn súng sao Hai bên sẽ xảy ra một cuộc đối đầu căng thẳng Sắp đến thời khắc lập công Ai ngờ Châu Tiểu Triện lại đánh động đối phương Thế này còn đâu là cơ hội tốt Cưỡi hổ khó xuống Bạch Cẩm hi đành vung cây rủi cui hét lớn Cảnh sát đây, cấm động đậy. Căn phòng mở toang. Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc sườn sám đứng giữa phòng, kinh ngạc nhìn bọn họ. Cô ta khoảng 24-25 tuổi, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo nhưng trên vùng trán cũng lộ rõ vẻ phong trần. Bạch Cầm Hi nhanh chóng đưa mắt quanh căn phòng, phát hiện đây là chốn bồng lai đặc biệt. Căn phòng này có thể được coi là một không gian cổ xưa vô cùng trang nhã, tĩnh mịch. Bên cạnh song cửa sổ màu trắng là một chậu hoa lan đang nở rộ. Bên cạnh giường bằng gỗ xưa treo hai chiếc đèn lưu ly tám góc, khiến cả căn phòng chìm trong ánh sáng mông lung cổ kính. Ngoài ra, còn một tấm bình phong bằng gỗ lim rất lớn, trên vẽ con sông lớn và nhật nguyệt tinh tú. Châu Tiểu Triện dường như bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt nhất thời lặng thinh. Bạch Cẩm Hy Hi ra hiệu cho cậu ta đưa cô gái ra khỏi phòng, còn mình quan sát đằng sau tấm bình phong. Nơi đó có một người đàn ông đang ngồi. Bình phong che mất một nửa thân hình của người đàn ông. Bạch Cẩm Hy nhìn qua khe hở, thấy anh ta mặc áo sơ mi đen tuyền, hai chân vắt chéo, tay đặt trên đầu gối. Mùi cà phê và thuốc lá chính là từ phương hướng của anh ta bay ra ngoài. Lúc này, người phụ nữ né tránh bàn tay của Châu Tiểu Triện suốt ruột mở miệng. Đồng đồng chí cảnh sát, chúng tôi chỉ đang uống trà cho chuyện, không làm việc gì khác. Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đều hướng ánh mắt về phía cô ta. Không đợi Bạch Cẩm Hy lên tiếng, Châu Tiểu Triện đã nghiêm giọng. Cảnh sát đang phá án, miễn nói nhiều, cô mau theo tôi ra ngoài. Ai ngờ, người phụ nữ không chịu, quay đầu sang Bạch Cẩm Hi. Anh chị có quyền phá án, chúng tôi cũng có quyền riêng tư, chúng tôi không làm chuyện gì phạm pháp. Anh chị, anh chị không thể quấy dây. Bạch Cẩm Hi mỉm cười nhìn cô ta, người phụ nữ này cũng thú vị thật đấy. Cô gái tên Tư Tư tiếp tục bảo vệ người đàn ông ngồi sau tấm bình phong. Chúng tôi thật sự không làm gì, anh chị... Châu Tiểu chuyện hơi đau đầu. Làm cảnh sát lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một cô tiếp viên yêu cầu cảnh sát đừng làm phiền khách làng chơi của mình. Bạch cẩm hy cười, cười cười, ngật đầu với Tư Tư, sau đó quay sang người đồng nghiệp, cất giọng lạnh lùng và dứt khoát. Đưa ra ngoài, còn lôi thôi nữa thì còng tay cô ta lại. Từ từ không ngờ, một cô cảnh sát trông có vẻ dịu dàng, xinh đẹp lại làm việc nhanh gọn thô lỗ như vậy. Cô ta tròn mắt kinh ngạc nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ liếc về phía tấm bình phong bằng ánh mắt lo lắng, rồi bị Châu Tiểu Triện đưa ra ngoài. Sau đó Châu Tiểu Triện nhanh chóng quay lại, thuận tay đóng cửa. hai người cùng quan sát người đàn ông ở sau tấm bình phong bạch cẩm hi cất cao giọng anh hãy ra ngoài ngay mời anh về đồn lấy lời khai nếu không phạm pháp chúng tôi cũng sẽ không đổ oan cho anh châu tiểu triệu nghi hoặc liếc cô một cái với tính cách bộc trực của bạch cẩm hi bình thường cô đã xông ra sau tấm bình phong lôi người đàn ông ra ngoài từ lâu hôm nay cô tự dưng tỏ thái độ nhẫn nại còn giải thích với đối phương nữa. Thật ra, Bạch Cẩm Mi đã sớm phán đoán, qua vẻ mặt của Tư Tư, có thể thấy bọn họ đúng là không làm chuyện phạm pháp, nhưng một người đàn ông sớm mình ở chốn như bẩn này, chắc cũng chẳng tử tế gì. Không biết bọn họ đang làm gì, lẽ nào đúng như người phụ nữ vừa rồi nói, chỉ đắp chăn nói chuyện thuần khiết thôi sao? Thế là Bạch Cẩm Mi nổi lòng hiếu kỳ, trực giác báo cho cô biết, Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề Vì vậy cô mới nhẫn nại thăm dò một phen Sau giây phút trầm mặt ngắn ngủn Người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng Tuy nhiên bạch cầm hy không thể ngờ Anh ta lại dùng ngữ khí như vậy trả lời cô Giọng nói trầm thấp Thể hiện sự lạnh nhạt Không vui và cao ngạo vang lên Hai người ở tri cục nào Bạch Cẩm Hy ngây ra, Châu Tiểu Triện đứng sau lập tức trả lời mà không suy nghĩ. Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát quan hồ. Bạch Cẩm Hy hết nói nổi, cô thật sự muốn dùng ánh mắt giết chết cậu ta. Bây giờ tình hình vẫn chưa rõ ràng, cậu ta thành thật như vậy làm gì chứ? Trước ánh mắt hung dữ của Bạch Cẩm Hy, Châu Tiểu Triện mới có phản ứng. Việc gì cậu ta phải khai báo với đối tượng bị nghi là khách làng chơi? hơn nữa còn là phản xạ có điều kiện nhiệm báo cáo với cấp trên cậu ta gãi đầu ngoan ngoãn ngậm miệng bạch cẩm hy đã mất hết kiềm nhẫn nhưng vừa định đi vào trong bộ đàm ở thắt lưng cô đột nhiên reo vang tiểu <cười> bạch đấy à bạch cẩm hy đồn trưởng ngữ khí của đồn trưởng trở nên vô cùng nghiêm nghị cô và tiểu chuyện hãy lập tức rời khỏi căn phòng đó Cũng không được động đến người ta, cũng không được phép hỏi bất cứ điều gì. Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện cùng sửng sốt ngẩng đầu nhìn tấm bình phong. Không được động đến người, không được phép truy vấn. Giây tiếp theo, hai người đành đi ra ngoài, Bạch Cẩm Hi không nhịn được lại quay đầu, phát hiện người đàn ông đã đứng dậy. Ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến bóng của người đàn ông đó đổ dài trên tấm bình phong. Trong căn phòng đầy phong vị cổ xưa Hình bóng đó toát ra vẻ yên tĩnh và cô độc Sau khi lái xe rời khỏi hộp đêm, Châu Tiểu Triện hỏi Lão đại, tên ở căn phòng đó không biết là nhân vật thế nào nhỉ? Bạch Cẩm Hy đáp Điều này còn phải hỏi sao? Chỉ có hai khả năng Một là cảnh sát nằm vùng Hai là nhân vật mà đồn trưởng không thể đắc tội Châu Tiểu Triện bừng tỉnh lại nói Chúng ta có cần đi hỏi đồn trưởng không? Không cần Bạch Cẩm Hy trả lời dứt khoát Đồn trưởng tạo ra bí mật như vậy, chúng ta có hỏi cũng vô ích. Khi nào muốn nói, ông ấy tự nhiên sẽ tiết lộ. Châu Tiểu Triện phân một tiếng, vài giây sau lại mở miệng. Em cảm thấy người đó hơi giống xã hội đen. Không biết anh ta là xã hội đen thật hay là cảnh sát nằm vùng nữa? Bạch cầm Hy lạng thính. Xã hội đen hay cảnh sát nằm vùng ư? Khi chất của người đó có vẻ giống, dù yên tĩnh nhưng khó che giấu sự ngông cuồng, Trong xa cách lại toát ra vẻ khiêu khích Tóm lại là không giống người tử tế Người ở hộp đêm nhanh chóng bị áp giải về đồn cảnh sát Ngoài cửa bị niêm phong Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của vô số người qua đường Nên bên ngoài rất lộn xộn mất trật tự Tư tư là cô tiếp viên duy nhất ở lại an toàn. Tất nhiên cô ta biết, sở dĩ mình gặp may là nhờ người đàn ông ở trong phòng. Đợi cảnh sát rút đi hết, cô ta âm thầm quay về căn phòng đó. Người đàn ông đang ngồi ở ngoài ban công uống cà phê, ngắm nhìn đường với lấp lánh ánh đèn. Vẻ mặt của anh lẫn vào sắc đêm, nên rất mơ hồ. Một cánh tay buông thõng bên thành ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc lá. Chiếc gạt tàn ở bên cạnh đã đầy tàn thuốc Từ từ vô thức không dám tiến lại quá gần người đàn ông Cô ta kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Cất giọng đầy quan tâm Cảnh sát đó không gây khó dễ cho anh đấy chứ Người đàn ông mỉm cười Không Từ từ thở vào nhẹ nhõm Cô gái hôm nay đến đây khá nổi tiếng Là hoa khôi của ngành cảnh sát Nghe nói khả năng phá án cũng rất lợi hại Em còn lo cô ta không tha cho anh Người đàn ông hít một hơi thuốc không tiếp lời Từ từ ngẫm nghĩ lại nói Có điều cô gái đó rất xinh đẹp Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang nữa chứ Người đàn ông búng tàn thuốc thở ở đáp Trong cuộc đời này tôi ghét nhất là nữ cảnh sát Like the girls from your hometown, sweet blooded and up stranded. See if I can stand it, drinking in the shallow.